Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mà hắn loại hành vi liếc mắt đưa tình này rơi vào trong mắt người có tâm, lập tức sinh ra liên tưởng không tốt. quan chết ngươi, quan chết ngươi, hai người khác ngươi cư nhiên là cái loại quan hệ này, khó tránh ngươi không cần trang vũ hãng, cái đồ vô dụng kia. Nguyên lai là ngươi làm với nữ nhân, đem nề nếp da trang, đem nề nếp gian da trở nên bại họa như vậy. Ta như thế nào cũng không nghĩ, ngươi muốn làm cha ngươi đã mất phải thất vọng tổn thọ nha gian gia thế nhưng lại sinh ra nữ nhi bại hoại đạo đức như vậy sao nhìn mặt tổ tiên bọn họ như thế nào bị nói thành đồ vô dụng trong mắt trang vũ hạng lâm vào ảm Đàm nam nhân như hắn thật là không đáng phó thác chung thân ngay cả người yêu nhất trên đời cũng đều không thể bảo hộ được còn liên lụy nàng chịu người che trách phạm sai lầm lại hắn hắn thế nhưng không cách nào vì nàng biện bạch ngược lại là người bên ngoài vì nàng xuất đầu không sợ những lời lẽ kiếm chuyện của những kẻ chính giữa không có một tia lùi bước hắn không bằng một nữ hài tử ta không có. nói đến đi đâu vậy? nàng không kết giao bạn trai không có nghĩa là nàng có khuynh hướng động tình luyến ái. công ty giao cho ngươi quản lý thật sự rất mạo hiểm. vẫn là để cho cuối xuân, mùa hạ tiếp nhận. nó không dừng, còn có thể bảo trụ tâm huyết của cha ngươi. ngươi muốn chạy đi đâu tìm kiếm niềm vui? đừng nói ngươi là con cháu giang gia, bại hoại này nếp gia đình đi được càng xa càng tốt. đừng đến nhận thức thân thích. giang thủy tuyết thấp giọng cười khẽ. nguyên lai ngươi đánh là chủ ý này, hao tổn không ít tâm tư của ngươi nha. nói đến đó đi không phải là muốn chiếm lấy công ty. Người đang nói cái gì, ta như thế nào ngày không hiểu, tốt nhất cũng có được 10% cổ phần trong công ty, ta cũng không hy vọng người đem công ty phá hủy, làm cho ta mất đi miếng cơm manh áo, bởi vì chột dạ, tống ánh từ càng thêm đúng lý hợp tình, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thế nhưng ngươi lung ý vào 10% cổ phần này đối với ta, ta cần ta cứ lấy. Tuyên bố ta nếu chưa đủ yêu cầu của ngươi, ngươi liền đem cổ phiếu bán cho người khác, làm cho số cổ phần của ta không bán được, không thể không thoái vị vì thiếu năng lực. Ngoài công gian thủy tuyết, trước lúc Lâm Chung nắm trong tay cổ phần công ty chi cho nữ nhi, con rể, cùng con, Hạ vận vân có được 20%, gian nông sinh có được 10%, mà Hạ hậu Phong còn lại 25%, tổng cộng có đến 55%. Hạ vận vân trước khi chết, đem cổ phần công ty chuyển tới trên danh nghĩa cho nữ nhi, mà Hạ hậu Phong bệnh nặng, cũng lo lắng, thời gian không còn nhiều. Sớm đưa ra văn bản văn kiện để cháu ngoại thay mình bảo quản, xử trí. Ngày sau hắn nếu mất toàn bộ thuộc về sở hữu của nàng. Cho nên Giang Thùy Tuyết đang nắm giữ trong tay 45% của phần công ty là cổ đông lớn nhất trong công ty. Nhưng nếu chưa vượt quá 50% cũng vô pháp ngồi vào vị trí chủ tịch. Phải từ trong nhóm cổ đông tuyển ra người thích hợp. Có thể nghĩ tình cảnh này của nàng có bao nhiêu gian nan tiểu nữ sinh 20 tuổi. Có ai tin tưởng nàng có thể đảm nhiệm được trọng trách to lớn như vậy đâu. Đều nghĩ biện pháp bước Ngồi một chỗ nhận lương là tốt rồi, bởi vậy mà Tống Ánh Từ cần bước lấy cổ phần trong tay nàng. Về phần Tống Ánh Từ, như thế nào có được số cổ phần của Giang Đông Sinh không ai biết. Hắn khi còn sống có lưu lại bản di chúc cho nữ nhi là không chút manh mối mất tích, rồi sau đó Tống Ánh Từ lấy thân phận thân nhân tiếp nhận lấy hơn phân nửa tài sản của hắn, bao gồm 10% cổ phiếu này. Còn có, người chớ quên, công ty này là của người nhà họ hạ, ta bất quá, là thay cậu nhỏ của ta quản lý mà thôi. Cùng họ gian không quan hệ, cha là người mà ngoại công ta ký thác phụ trách công ty. Điểm ấy không có người nào có thể phủ nhận. Ngươi hảo. chứ không nói chuyện công ty, ngươi cùng ạ nữ nhân này là chuyện gì xảy ra. Cho dù ngươi bị nam nhân làm tổn thương thấu tâm, cũng không thể tìm cái nữ nhân làm loạn. Ngươi khiến cho cha ngươi, dù đã chết, đều khó có thể an tâm nhắm mắt, thèn với liệt tổ liệt tông. Bà cũng không tin, không dám đắm bật được ngàn. Ta cùng tiểu nhân là trong sạch, cũng không phải như ngươi suy nghĩ, làm những chuyện ám muội Đúng đúng Chúng ta cái gì cũng không có làm, chẳng qua ngủ cùng nhau mà thôi. Cho nhau cái ôm sợi ấm, các ngươi đầu óc thực do bẩn, đường thần dương, một trận trách móc, đã có loại cảm giác càng tô càng đen. Con người nha, không thể ngồi bị đánh, nhất định phải chủ động phóng ra. Tống ánh từ vừa nghe, thiếu chút nữa, ngất hô cao trời. Trời ơi, đều ngủ cùng nhau, còn nói không có gì. Ngươi, ngươi đổi phong bại tục nha. Đồng sinh, ngươi tới nhìn một cái xem nữ nhi của ngươi thật tốt, xem nàng làm cái chuyện gì giảm pha đây này. Ta không cần qua trương như vậy. Ngay cả người cha đã chết đi đều gọi ra, gian thùy Tuyết nhướng mày không cho là đúng. Nam nữ hoang ái tính là cái dèm pha gì? Cái mẫu không cho phép người ta yêu đương, chúng ta nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, thông qua ánh mắt, người sẽ không nghe cả chuyện này cũng muốn quản lý. Đường Thần Dương nhân câu hội bạch chuyện, thế nhưng không có người chú ý thanh âm của hắn càng ngày càng thấp. Cái gì nam nữ hoang ái, ngươi rõ ràng là cái nữ nhân. Chúng ta gian gia, thế nhưng gia đình có yêu tính danh dự, có thể nào truyền cho chuyện ám mùi, có thể nào truyền ra chuyện ám mùi như vậy. người các ngươi, quả thực chẳng ra cái gì. Ai nói ta là nữ nhân, vẽ mặt hoang mang nói, rõ ràng là nữ nhân còn sẵn bậy, nếu để cho tổ tiên gian gia có biết, khẳng định từ trong mộ phần nhảy ra. Di, chờ một chút, người mới nói cái gì, nàng giống như nghe thấy nàng nói, nàng không phải nữ nhân. Đường thần dương cười meo meo, đem tóc dài xinh đẹp buộc lên, ánh mắt biến đổi hiện. Nghe chuyện, hot nhất tại đọc chuyện